Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lộng Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đang nói chuyện thì nghe ở ngoài nhà, Hạ Nguyệt và Thu Văn cãi nhau tập nhân hỏi, Hai chị lại làm cái gì thế? Hạ Nguyệt nói, Hai đứa chúng tôi đánh tài. Nó được tiền của tôi non lấy Đến khi nó thua lại không chịu trả Cái đó còn được Nhưng nó lại còn ăn cướp hết tiền của tôi nữa Bảo Ngọc cười nói Mấy đồng tiền còn hại gì Đột lúc không được làm ổn lên nữa Nghe nói hai người chỉ ngồi lầm bẩm trong miệng Trong nhà tập nhiên dọn dẹp cho Bảo Ngọc đi ngủ Nghe cô nói vừa rồi tập nhiên biết ngay Là họ bàn việc hỏi vợ cho Bảo Ngọc Nhưng sợ Bảo Ngọc hay có những ý trẻ con Nếu nhắc đến không khéo lời gợi ra cho anh ta Bao nhiêu câu nói ngớ ngẩn Tập nhân cố ý làm như không biết Nhưng đối với chị ta Đó là việc quan trọng nhất Đêm nằm tập nhân có ý tĩnh Chỉ bằng sang gặp tử quyên Xem có thăm hơi gì không Thì tự khắc biết Hôm sau tập nhân dậy sớm tắm sửa cho Bảo Ngọc đi học rồi Chị ta trải đầu sửa hoạt Thông thả đến quán Ưu Tương gặp Tự Khuê đang hái hoa. Thấy Tập Nhân đến, Tự Khuê cười khì nói: "Mời chị vào trong nhà ngồi chơi ạ." Tập Nhân nói: "Ngồi rồi đây, em hái hoa à? Cô đâu rồi em?" "Cô tôi vừa trải đông rửa mặt xong, đang chờ hâm thuốc thế ạ." Tự Khuê nói, vừa cùng Tập Nhân đi vào, thấy Đại Ngọc đang ngồi xem khuyết, Tập Nhân cười lén ngầm phản hớn. Hùng trách cô hay mệt mới ngủ dậy đã xem sách cậu bảo nhà chúng tôi đi học mà được như cô thì hay biết mấy hả Đại Ngọc cười đặt sách xuốnguyết nhạnn bưng đến một hai trà trong để một chén thuốc một chén nước một ao hoàn nhỏ bưng ống đờm và trộ xúcú theo sau tập nhân đến T tỉnhnh giỏ tin ngồi một lúc không biết hơii màu như thế nào lại nghĩ đại Ngọc là người hay nghi ngờ Mình tỏ chẳng được tin Mà lại chạm lắm cô ta thì thật không hay Vì vậy tập nhân chỉ ngồi một lát Hỏi vơ vẩn rồi cáo từ Vừa đến cửa viện Di Hồng Bỗng thấy có hai người đang đứng ở đấy Tập nhân không tiện đi thẳng lại Một người trông thấy vội vàng chạy đến Tập nhân nhìn lại Thì ta sử dược Liền hỏi Anh làm gì đấy hả Ờ oh, vừa rồi cậu hai vân đến Cầm một mạch thiết đưa vào cho cậu bạn xem kệ nữa, ta đứng đây chờ tin. Cậu bảo hôm nào cũng đi học, anh không biết hay sao ạ? Còn là chờ tin tức gì ạ? Tôi đã nói với cậu ấy, cậu ấy bảo nói với chị và chờ tin chị thế ạ. Tật nhân đang nói thì thấy Giản Vân thông thả lại gần, Tạ Nhân vội vàng nói sửa sửa. Anh nói với cậu ấy, tôi biết rồi, chút nữa sẽ đưa cho cậu bảng xem mà. Giản Vân muốn tới nói chuyện với Tạ Nhân. Trì cốt gần khu ấy làm quen nhưng lại không quá hấp tấp, cứ thong thả đi vào. Bởi tới đã nghe Tập Ninh nói cậu ấy nên hắn Gảnh phải đứng lại. Đang này Tập Ninh đã quay người đi vào phía trong rồi, Giả Vân buồn sầu cùng sự sợ qua Đến chiều bảo học về phòng, Tập Ninh thừa lại. Hôm nay cậu hay Vân ở bên kia có đến nghe ạ? Đến để làm gì thế? Cậu ta có mang theo một bức thiếp nữa à? Ở đâu? Để để tôi xem nào. Giang Huyệt vào nhà, lấy ở trên giá sách lưa lại, bảo Ngọc đỡ lấy, xem thấy trên phong bì đề: Thúc phụ đại ân nhân an bằng, tức là kính trình lên chú, nói: Thằng bé này sao không nhận ta làm cha nữa? Sao thế ạ? Hả? Năm trước, lúc nó bú cây đường trắng cho tôi, nó gọi tôi là cha. Mức thiếp hôm nay trên phong bỉ nó lại đè là chú. Không phải nó không nhận tôi là cha nữa là gì? Cậu không biết thẹn mà hắn cũng không biết thẹn. Hắn to xác như thế lại nhận cậu là cha. Không phải không biết thẹn là gì ạ. Nói cho đúng ra thì cậu ngay cả... Nói đến đó chị ta đỏ mặt và mỉm cười. Bào Ngọc cũng hiểu ý và nói. Cái ấy cũng khó nói. Tục ngữ có câu. Ông sư không con mà còn hiếu lại nhiều tuổi thấy nó sắc xảo vừa ý nên là mới nhận như thế nếu nó không bằng lòng tôi cũng chẳng thiết vừa nói bảoo Ngọc vừa bóc bức hết tập nhân cũng cười nói cái cậu hai phân kia cũng có vẻ tinh quái đấy khi thì định gi người ta khi lạién lén lút lút được biết con người bụng dạ không ngay thẳng chút nào Bảo Ngọc chỉ chú ý mở bức thiếp ra xem, không để ý gì đến lời nói của tập nhân. Tập nhân thấy Bảo Ngọc xem bức thiếp, lúc đầu nhân mày, sau lại cười, lại lắc đầu, cuối cùng có vẻ rất là bực. Chờ xem xong rồi tập nhân mới hỏi. Trong thiếp nói gì thế ạ? Bảo Ngọc không trả lời, xé tan bức thiếp là mấy mảnh. Tập nhân thấy tình hình như thế, cũng không tiện hỏi, liền nói sau khi ăn cơm rồi có xem sách không ạ? Bỏ coi cho thằng phân. Dám vậy bạc như Nhân thấy hỏi một đường mà trả lời một nẻo, liền mỉm cười hỏi. "Phụệ là việc gì đấy hả?" "Hai khỏi làm gì. Chúng mình ăn cơm rồi nghỉ thôi, trong bụng tôi bực bội lắm." Mạo Ngọc nói xong bảo A Hoàn nhỏ tắt đèn lên, đèn bức đã xé đốt đi. Một lát, bọn A hoàn nhỏ dọn cơm lên, Bảo Ngọc cứ ngồi gần người xa. Tập nhân vừa sẫu vừa chọc, dục mãi Bảo Ngọc mới ăn được một miếng, liền đặt đũa xuống, rồi sầu sầu nằm nghiêng trên giường. Một lúc, bộng ứa nước mắt. Tập nhân và Sạ Nguyệt đều không hiểu đầu đuôi ra sao. Sạ Nguyệt nói, tự dưng vô cớ, làm sao cậu lại như thế hả? Chỉ tại anh Vân, anh Vũng nào đó. Chẳng biết việc gì em cứ thiếp quái quỷ ấy đến đây, làm mà cho cậu cười cười khóc khóc, đây là người điên ý. Nếu cứ trời đất này, hết bực nọ đến bực kia, thì ai mà chịu được ạ? Nói đến đó, chị ta cũng chảy nước mắt, đặc nhân đứng một bên bật cười khuyên. Em ạ, em cũng đừng làm phiền người ta nữa, một mình cậu ấy cũng đủ rồi, em lại cũng như thế. Chẳng nhẽ việc ở trong bức thiếp ấy liên can đến em hay sao ạ? Sạng Việt nói, đừng có nói ngảm, ai biết trên thiếp, hắn viết lời bậy bạ gì, sao chị lại kéo bừa người ta vào đấy? Nếu như thế thì trên thiếp ấy có lẽ cũng liên can đến chị đấy ạ. Tập nhân còn chưa trả lời thì nghe vào học ở trên giường cười phỉ lên một tiếng, lồm hồm bỏ dậy, rũ áo và nói. Thôi, cháu mình đi ngủ thôi. Đừng làm ổn lên nữa. Ngày mai tôi cũng phải dậy sớm để đi học đấy. Nói xong lại nằm súng ngủ. Hôm sau vào Ngọc dậy chảy đầu rửa mặt rồi đi học. Vừa ra đến cửa chợt nhớ điều gì, liền vào bồi xính đứng chờ một chút rồi vội vàng quay lại gọi. Chị Sạng Nguyệt đâu rồi? Sạng Nguyệt chạy ra hỏi. Sao cậu lại trở về ạ? Hôm nay thằng Vân có đến thì chị nói với nó là không được quấy dày ở đây nữa. Nếu nó còn quấy, thì tôi sẽ chỉnh với cụ vợ ông lớn đấy. Sạng Nguyệt vâng lời. Bào Ngọc vừa quay mình đi ra ngoài, thì thấy giả vân hoảng hốt chạy đến. Thấy Bào Ngọc, hắn liền chào và nói. Thưa chú, xin là có lời mừng chú hả? Bào Ngọc cứ tưởng là câu chuyện hôm qua, liền nói. Cái thằng này to gan thật. Không biết người ta có chuyện gì hay không, cứ tới cuối dậy. Giả Vân cười, nói. Chú không tin chứ gì. Người ta đã đến cả rồi, đang ở cửa ngoài đấy. Bào Ngọc Càng hoảng lên, bảo. Mày nói gì thế? Đang nói thì ngay bên ngoài có tiếng người ồn ào. Giả Vân nói. Chú nghe đấy, không phải là gì. Bào Ngọc Càng ngờ vực chợt nghe một người gào lên. Các người không có phép tắt gì cả, ở đây là chỗ nào mà các người dám làm ổn lên như thế? Người kia nói, ông lớn thăng quan kia cơ mà, sao lại không cho chúng tôi ăn mừng? Nhã khác, mong mà cho người ta đến mừng mà còn không được đấy. Bảo Ngọc mê nói mới biết là xả chính được thăng chức lang chung, người ta đến báo tìm mừng. giả Ngọc mừng quá, đang định đi thì giả phân theo sau nói. chỗ có vui không ạ? Nếu việc hôn nhân của chú mà xong nữa, thì thật là hai lần mừng đấy. Bảo Ngọc đỏ mặt lên, nhổ tuẹp một cái, và nói. <cười> cái độc đáng chết, mày liệu mà déo đi. Giả Vân đỏ mặt lên, nói. Sao chú lại thế? tôi xem rồi, chú có... Bảo Ngọc sầm nét mặt lại, và nói. Có cái gì? Giả Vân đứng im không dám nói nữa, Bảo Ngọc vội vàng đến trường. Thấy giả đại nho cười, nói, Tà vượt nghe nói, cha cháu được thăng chức, hôm nay cháu à cũng đi học à. Bào Ngọc cười và nói, Cháu đến gặp cụ, rồi để qua bên nhà cha cháu ạ. Thôi, hôm nay không cần đến, cho cháu nghỉ một ngày đấy, nhưng không được về vườn chơi đúng nha. Cháu đã lớn tuổi rồi, tùy chưa biết lo liệu gì, cũng nên là học tập các anh mới được. Bảo Ngọc vương lời trở về, vừa đến cửa thứ hai, thì Lý Quý chạy lại đón, đứng một bên cười nói. Cậu đã về đấy à? Tôi à, vừa định đến trường mời cậu. Ai bảo thế? Cậu à, vừa sai người tiến viện Si Hồng tìm cậu. Các cổ bên ấy nói cậu đi học rồi. Cậu à, sai người ra, bảo tôi à, xin phép cho cậu mấy hôm. Nghe nói còn hát sướng ăn mừng đấy. Không ngờ cậu đã về đây.